Thứ nhất, không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm hoặc bạn bước đi chậm chạp đến đâu. Bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng và mang một bộ óc tự phụ. Đừng quên cuối cùng, rùa vẫn là người về đích trước thỏ nhé. Thứ hai, nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có thì hãy làm điều chưa bao giờ làm. Cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi đứng im một chỗ nếu bản thân không chịu bước đi. Thứ ba, đừng bao giờ hối tiếc những gì xảy ra trong quá khứ vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Mỗi điều đến và đi trong cuộc sống nhất định sẽ cho bạn những bài học vô cùng đắt giá. Thứ tư, lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống. Thay vì lo lắng, hãy tập hoạch định cuộc sống của chính mình. Thứ năm, đừng nhầm lẫn. Tính cách tôi và thái độ tôi. Tính cách của tôi nói lên con người tôi, còn thái độ của tôi tùy thuộc vào con người bạn. Thứ sáu, thành công không phải đích đến cuối cùng. Thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm, Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Biết đứng dậy sau vấp ngã bao giờ cũng là điều đáng trân quý nhất. Thứ bảy, Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp Và một ngày tồi tệ Nằm ở chính thái độ của bạn Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ Là thế đấy Thứ 8 Khi cuộc sống dồn bạn vào chân tường Đừng hỏi tại sao lại là tôi Mà hãy nói rằng Cứ thử tôi đi Thứ 9 Đừng bao giờ giao bí mật của bạn Cho một ai Bởi vì tự bạn còn không giữ được bí mật của mình Thì đừng mong người khác có thể làm giúp bạn điều đó Thư mười giống như hoa dại hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể 11. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời mình, hãy nhìn vào gương không ai có thể giúp bạn thay đổi nếu như bạn thật sự cố chấp không chịu thay đổi 12. Hãy mạnh mẽ lên đi Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bão theo mùa, mưa theo cơn, nắng sẽ lại lên và cuộc đời sẽ lại thật rực rỡ. 13. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, hãy cứ tôn trọng họ. Đừng để hạnh phúc của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. 14. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chì một con tàu nếu nước không tràn vào khoang Cũng như những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế 15. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười 16. Việc bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ Giống như bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng mà. Thay vì trốn tránh thì tốt nhất nên học cách thích ứng. 17. Đôi khi không phải một người đã thay đổi, chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.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 blog video phát thành xúc cảm của bạn